Sau đó liền ngồi xuống trước, trước chiếc bàn đối diện với tôi Rồi nó chợt ngẩng đầu lên Hơi cau mày: Sao còn chưa ngồi vậy Giáng vẻ của nó tự nhiên như thể Tôi vốn nên ngồi vào chỗ đó vậy Tôi rất do dự cũng rất khó xử Tôi cảm thấy nếu tôi mà ngồi xuống Tất cả mọi chuyện sẽ trở nên không thể khống chế được Tôi vốn không phải là một người sợ khống chế cuộc diện Muốn chi trước mặt tôi bây giờ không phải là ai khác Và chính là thằng nhóc từ nhỏ đã tin qua đến mức Khiến người ta phải tham sợ hãi trong lòng Chúng tôi từng sống cùng nhau bao nhiêu năm Tuy bây giờ bộ diện của tôi đã khác hẳn trước kia Nhưng vẫn có rất nhiều chỗ để lột sơ hở Chẳng hạn như giọng điệu và thói quyền khi nói chuyện Rồi ánh mắt khi nhìn người ta Hoặc là một số động tác nhỏ đặc biệt Và còn có cả nét chữ gần giống thệt của hai chúng tôi Liệu nó có cảm thấy có điều gì khác thường Rồi hoài nghi thậm chí là phát hiện ra thân phận thật của tôi hay không. Vì đến đây tôi bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Cô gái mà mình thích nói ra là người cô đã nuôi mình từ nhỏ. Chuyện này đúng là quá hoang đường. Nhớ chuyện thật sự phát triển đến lúc đó, tôi cảm thấy cho dù là một người tâm lý bình thường, cũng rất dễ dàng nảy sinh tấn đề, hốn chi là một người nhạc cảm như vinh viễn. Đến lúc đó, lợi nó thật sự muốn làm chuyện gì xấu, tôi cũng thật sự chẳng có cách gì để ngăn cản. Trong khi tôi còn đang nghiêng suy nghĩ, cửa phòng chợt bị đẩy ra, cổ hàng và một cậu con trai xe lạ đột nhiên xuất hiện. Hai người bọn họ vốn đang vừa nói vừa cười, nhưng vừa nhìn thấy tôi, âm thanh đột nhiên im bặt Giống như cổ hồng chợt bị người ta tứng lấy, trên khuôn mặt cũng tràn đầy để kinh ngạc và bất ngờ. Tôi bị sự xuất hiện của bọn họ làm cho sật nể mình, tiền ngọt vịt ngay xuống ghế. Minh Viễn chẳng buồn ngỡ đầu lên, tiện tay đưa cho tôi một cuốn sổ chậm rãi nói. Trong này là một số ghi chép của anh... Hồi học năm thứ nhất, có đánh dấu những chỗ trọng điểm, em cứ xem cho kỹ, rồi anh sẽ diễn, thêm cho em. Cổ Hằng và cậu con trai lạ mà kia càng kinh nhạt hơn, việc hát hốc đến nỗi không sao khép lại được. Rồi họ đá nhau một cái, sau khi cùng kêu lệch ai ái mấy tiếng, cả hai mới kích động la vào phòng. Ôm nghe nấy đầu Minh Viễn, lớn tiếng kêu, Minh Tử, chú khủng tệ quá đi, không ngờ lại xấu cả anh em như vậy, có còn là con người nữa không, có còn là người nữa không. Minh Viễn tuy bị âm đau nhưng tay chân và rất linh hoạt, cũng không biết nó làm thế nào mà lớn cái đã gẹt tay ra khỏi khó khăn. Sau đó đứng dậy đánh nhau nồng xả với cậu con trai kia. Có thể nhìn ra bản lĩnh của cậu con trai kia không kém, dáng người lẫy cao, tay chân hết sức nhanh nhẹn, tốc độ tấn công cũng rất tinh quái. Hai người đấu đá một hồi vẫn không phân thắng bại. Trong ký ức của Lưu Hiểu Hiểu, Minh Viễn hình như từng đội rải quái quân, bỏ tự do toàn trường cậu con trai này có thể đánh nghiêng ta với minh viễn tuyệt đối không phải là hẹn vô danh nhưng lưu hiểu hiểu hình như chưa từng gặp qua người này tôi lại càng không biết cậu ta là ai khi hai người họ đang đánh nhau bất phân thắng bại cổ hàng đến lúc đi tới bên cạnh tôi cười hì hì nhỏ giọng nói cô em mà lưu hiểu hiểu phải không hè hè được lắm không ngờ lại có thể cưa đổ được minh viễn trong cả cái trường này cô em mới là người đầu tiên đấy tôi ngượng ngùng không biết nên nói gì mới phải cuối cùng cũng nghiêm mặt lại tức tối nói anh đừng có nói linh tinh em và kim minh viễn không có quan hệ đó được rồi được rồi hai người không có quan hệ đó cổ hàng cứ cười hên hệt không ngừng cho lại đưa mắt ngó về phía hai người đang đánh nhau kịch liệt kia khi tôi cho rằng nó sẽ không tiếp tục dài dườn vấn đề này nữa chợt cất tiếng hỏi thế hai người rất cuộc có quan hệ gì vậy mình tự có thể dẫn một cô gái không có quan hệ gì với nó tới đây hay sao Cô bé, trước đây da mặt của em dày lắm cơ mà, sao bây giờ lại trở nên nhắc ghen như vậy, chẳng giống em chút nào. Tôi bè im miệng, chẳng thèm nói chuyện với nó nữa. Thằng nhất cổ hàng này đúng thật là, trước đây tôi cũng cảm thấy nó hơi nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó lại đáng ghét như thế này. Linh viễn và cậu trai kia càng đánh càng hăng, quyền quá cướp lại không ngừng, kèn lúc lại kề kịch liệt, đánh liền một mặt mười mấy phút, đến khi cả hai đã đầm đìa mồ hôi mới cười ghen một tiếng. Rồi đồng thời dừng tới lại Anh kia là ai thế? Tôi hỏi cổ hàng Em không biết sao? vẻ mặt của cổ hàng giống như Tôi ăn phải một quả nho chua Chỉ tay từ phía cậu con trai Với giọng sửa sốt Vương du lâm đấy Trong trường chúng ta mà còn có người không biết nó sao Tôi cũng hoàn toàn chấn động Thì ra anh ta chính là trang mà lưu thiến thích Vốn tôi còn tưởng rằng cậu ta là một gã thư sinh chua lét. Không ngờ Lại cũng là đàn ông thế này tuy chưa hề nói chuyện cung nhưng nhìn người ta đến nhau dễ vợi như thế ác tính cách cũng thu loại sẹn phái khoáng đẹp tôi lập tức cảm thấy lưu thiến chắc chắn sẽ bất hạnh đến đây. có nghe nói tôi lừa tay gãy đầu xấu hỏi nói còn tưởng đó là một chàng công tử yếu lã cơ không ngờ cũng có bạn bệnh thế này ấy em, em nghe nói anh với minh không kim minh viễn không phải anh với anh ấy quan hệ tốt nhất sao thế nào mà người ta là đánh nhau ghê như vậy, còn anh thì co rúm róp ngồi đây thế này, chào ta như vậy để làm gì chứ? Cổ Hằng lập tức bùng bực ra mặt, liền dơ ta lên lớn tiếng nói với Minh Viễn: nhà Minh Tử quản lý vợ coi cho tốt đi nhé, cái miệng cũng ác quá đi. Có biết thế nào gọi là phân công lao động không? Anh đây chủ yếu phụ trách công việc đầu óc, còn nắm tay động chân mà để mấy đứa thô thiển như chúng nó làm. Cô nhóc em không hiểu chuyện, đừng có ăn nói linh tinh. Nghe nó nói như vậy, tôi không khỏi đỏ bừng các mặt. vừa định lên tiếng phản bác, minh viện đã cởi chiếc áo khoát trên người ra, tiện tiện tay, vứt qua phía tôi, nói, nắm chết đi đồ, em treo giúp anh cái áo lên đi. Lời của tôi vốn đã gần ra đến cửa miệng lại bị nó thích ngang, để tôi tre lên chiếc áo, và xoay người lại, ba người họ đã nói. Nói cười cười với nhau, vừa như lâm thỉnh thoảng còn lén nhìn tôi, bộ diện như thể rất tò mò, vì sao thì thật không nhịn nổi nữa đề hỏi thẳng Minh Tiễn. Cậu thật sự việc của em này thú hút hả? đúng là không dễ dàng gì. Trước đây Thiên nghe Trắng cũng theo đuổi cậu, sao không thấy cậu rung động chút nào thế? Nãy linh tinh cái gì đấy? Minh Tiễn có chút bất an liếc mắt nhìn tôi, rồi lại ngẩng đầu lên quay xe nói với Vương Duy Lâm: Cậu là đàn ông con trai mà sao lắm lời thế nhỉ? Cứ như đàn bà vậy. Vương Duy Lâm bị nắng nhưng cũng không sợ, ngược lại còn ôm bụng cười gen. Cho đó vỗ vai cổ Hang, làm bộ thương cảm nói: Ngựa em. Đã thấy rõ bản chất của mình tử chưa? Nói dễ nghi một chút thì là lễ tử đa tình Còn nói thẳng ra thì chính là thấy sắc bên bạn sao này chỉ còn hai anh chúng ta nương tựa vào nhau thôi Đúng là khổ quá Cổ hàng cũng giả bồ ôm đầu khóc lóc lại còn gào nghe, nghe nhiên thật vậy Minh Thiện không khỏi dở khóc dở cười Bước tới đá cho mọi người một cú Rồi lớn tiếng ngầm lên hai tinh khốn này, nhà có tay ngay sao đấy hả? Mẹ còn ấm ý lên nữa cẩn thận tình ném cả hai ra ngoài cửa sổ đấy. Người ta còn phải thêm sách chuẩn bị thi cử nữa kìa. Có thể yên tĩnh một chút được không? Vương Du Lâm chúc chết nắc cười mờ áp hỏi. Mình tưởng người ta là ai vậy? Chắc không phải là cậu đấy chứ. Mình viện vùng tay đánh ngay một cuốn. Nhưng Vương Du Lâm đã sớm đi phòng nên dễ dàng tránh được. Có điều cú đấm đó lại trúng vai khiến thằng nhóc đau đớn kêu oai oái bệnh viện liền nhà đến bệnh miệng không cho nó kêu, thế là ba người là đánh nhau loạn xạ. nghe nói âm ỉ cả lên, tôi đứng bên cạnh, nhìn nàng vừa tức cười vừa ngưỡng ngung. chuyện này hình như đã hoàn toàn lọt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. nếu bây giờ tôi mà đứng ra giải thích gì đó, bệnh viện quả thật sẽ khó có thể xuống thang cho nổi. Thế vậy, đành để lát nữa nói chuyện riêng với nó chứ biết làm sao nhưng Vu Nhi Lan cổ Hang làm nọ xong cũng không chịu đi, mà tự tìm lấy một chỗ do ngoài xuống, sau đó điềm nhiên mở nhang kéo, lấy các loại tài liệu và sách vở một cách thường thục, nhìn bộ dạng ngay, chắc nơi đây vốn là căn cứ địa của ta người bọn họ. có điều tại sao có tới bốn cái này nhỉ? tôi vừa định mở miệng ra hỏi, căn phòng một tức trở nên yên tĩnh, ngay cả cổ khăn, xưa nay lưng tươi cười hỉ hẻ, cũng trở nên nghiêm túc, khuôn mặt Vu Nhi Lan trở về vẻ đau đớn, còn về mình viện thì im lặng. Một lúc lâu sau, nó mới thấp giọng nói với tôi Chuyện này lúc khác có thời gian anh sẽ kể cho em nghe, nhé Thật ra lúc này, tôi cũng đã có chút khói hận Nếu biết không khí sẽ trở nên căng thẳng thế này thì tôi đã không hỏi rồi Vừa nhìn kể mặt của mấy người bọn họ, tôi liền biết chiếc bên này chắc chắn là ẩn chứa một câu chuyện gì đó Chắc còn là một bi kịch Cho dù tôi có biết, cũng chẳng phải là tự đi chút lấy khó chịu và người hay sao Khi đổ trong phòng vì một câu nói của tôi mà giảm xuống tết nứt đóng băng, tôi cảm thấy hết sức đứng túng. Mấy lần còn đợi chính thứ quay về phòng ký túc. Nhưng nhìn mọi người đều đang giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy nếu mình mà đi thật, các ba người bọn họ sẽ không thể giả bầu tiếp được nữa. Tên lúc đó, cảm giác ác sẽ còn tệ hơn. Thế là tôi đành cố gắng ở lại trong phòng vậy. Nay nè của sự tam minh viện đưa cho tôi cũng rất thú vị. Còn tôi lại đang bị cuộc thi giữ thì mấy ngày tới thành cho sách không thở nổi nữa rồi. Thứ này vừa hay có thể giúp tôi sẽ mối ngươi trước mắt. Tôi ngồi ôm tập suốt một buổi tối. Lúc sắp về, Minh Viễn còn tới kiểm tra kết quả ôm tập của tôi. Sau khi Minh Viễn từ thiện hỏi mấy câu, cổ Hằng và Vương Du Lâm ở bên cạnh đều kìm nén đến đã mặt mà xanh nét. Sau đó còn nghĩ tôi không chú ý mà ra sức ôm bụng tôi, thì Minh Viễn hạm thật trừng mắt cho mấy cái mới bớt lành kèm thêm một chút. Nhưng Minh Viễn nhà tôi đúng là đứa trẻ ngoan, hoàn toàn không vì biểu hiện kém cậu của tôi mà phê bình, còn rất nghiêm túc dạy tôi một cách trọng điểm. Rồi lại, Viễn tưởng nghĩ cho tôi chỗ khó hiểu trong sách, giống như lúc tôi dễ mà cho nó nghe hồi nhỏ vậy. Khốn người chúng tôi mãi đến tận 10 rưỡi mới giải tháng, Minh Viễn đeo chiếc cặp lên vai rồi đưa tôi về ký túc. Trên đường quay về, tôi cứ nghĩ cần phải nói rõ ràng với nó, nhưng đó lại một mực im lặng chẳng nói nha gì. Đến khi chúng tôi đã tới bên ngoài cọng ký túc nữ Nó mới nhất trả lại chiếc tập cho tôi rồi dặn dò Mẹ anh sẽ tới đón em Tôi... Về biến phòng, ngoại trường Uông Tử Viên tươi cười vui vẻ nhìn tôi Ánh mắt mấy người còn lại đều có vẻ rất lạ Nhưng tôi cũng chẳng có tam trạng đâu mà để ý đến Suy nghĩ của mấy cô bé mới lớn này Sau khi đánh trang rủi mặt xong xuôi, Liền nằm lên giường và nhanh chóng tìm tôi giấc ngủ Chương 41 Trong mấy hôm chuẩn bị cho đợt thi sửa kỳ tin đồn về tôi và minh viện đã lan ra khắp trường với tốc độ chóng mặt. Bây giờ khi tôi lên lớp, đã có thể cảm giác được có người đen chỉ chỉ rõ trở về phía mình rồi, nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện này. Dù sao đây cũng không phải là phim, hơn nữa bây giờ còn là thập niên 90, mọi người vẫn còn chưa quên thể hiện rõ ràng tình cảm, nên sẽ không xuất hiện tình huống vì ghen tu mà nhảy ra gây chuyện hay gì đó tương tự. Nhưng tôi, ngay đoạn lần, không ngờ được sức ảnh hưởng của chuyện này lại lớn đến thế. Một ngày trước kỳ thi, cô đi đã đích thân đến chỗ tôi, sắc mặt rất tệ. Sau khi gọi tôi ra, câu nói đầu tiên chính là Mẹ nghe nói con đã yêu rồi phải không? Tôi không dám trả lời kiểu ứng phó với cô liêu, hoài vàng tỏ ra hết sức nghiêm túc, rồi chậm rãi trả lời Mẹ ơi, mẹ phải tìm hiểu cho kỹ chứ, đừng nghe vào mấy tin đồn bậy bạ đó. Nhưng cho dù mẹ có bị mấy lời đồn chiếm mắt, Con cũng không lo gì hết, ai bảo con gái mẹ là người thẳng chẳng sơ bóng nhiên, con đi thẳng ngồi cũng thẳng, ngại gì người ta nói linh tinh. Khi tôi đang hùng hồn phát biểu, trong phòng bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, ông tự viên vợ vang chạy đi nghe một đá xe điền do dự ngẩng đầu xe vừa nhìn, ngôi vừa lấy chỉ ta từ chiếc điện thoại. Bằng tác nhỏ đó của cô nè, làm sao giáo được. mắt lửa ngươi vang của cô liêu, cho hàng lông mày của cô lập tức diễn đứng lên, ánh mắt sắc bén Dưới hoàn toàn và uông tiểu viên run rẩy. rồi cô này lập tức khai ngay, nè, cái anh kim minh viễn đó, cô nhóc chết tiệt này, sao lập trường đã thiếu kiên định như vậy chứ? nếu đặt vào thời kỳ chiến tranh chống nhật, tôi không biết sẽ khiến người ta lo lắng tới mức nào đây. cô lưu lệnh lùm bước đến, đưa tay về phía uông tiểu viên. cô này lập tức ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại tới bàn hai tay. trái tim tôi cũng theo đó mà nảy lên tới tận của họng. alo cô lưu lạnh lùng nói qua điện thoại tôi là mẹ của lưu hiểu hiểu bên viện ở đầu dây bên kia không biết để nói những gì sắc mặt cô lưu dịu đi một chút sau khi thoáng biết qua ký tên một cái liền mẩn mặt lại tất cả cảm xúc thì bị xấu biệt đi tôi không dám ghé lại gần chỉ giậm tay linh nghe xem bên viện rốt cuộc để nói những gì nhưng âm lượng của điện thoại trong ký túc xá nhỏ quá Tôi đã học đến tây trần cả hai tay, mà cũng chỉ nghe được mấy tiếng khe khẽ mà cô Lưu thỉnh thoảng cách xa, lúc thì ư, lúc lại tuyển cười, thái độ dường như đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong lòng tôi lại càng thêm thầm mò về minh viễn. cuộc điện thoại kéo dài hơn 20 phút, buôn viên không chịu nổi không khí khét thương ở trong phòng, nên đã chuẩn đi từ lâu. Để lại một mình tôi với tâm trạng vô cùng bức bối, cứ như có một con này đang không ngừng tào tào tim tôi vậy. Cuối cùng cô Lưu rốt cuộc đã ghét điện thoại. Tôi còn đang chuẩn bị nghe dạy giải tiếp, nhưng cô chỉ hờ hận nhìn tôi, rồi buông một câu nghĩa tên. Trong lòng con phải tự có tính táo đấy, trời đi luôn. Có trời mới biết tại sao cô Leo đột nhiên có suy nghĩ thấu như vậy, không biết Minh Viễn đã rất buồn nê thuốc lú gì vào tay cô nữa, mang theo lòng tò mò vô hẹn. Hôm nay còn chưa tới 7 giờ, tôi đã chủ động đi tới phòng học số 322, định chờ Minh Viễn tới rồi hỏi hay rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hôm nay đúng là lạ thật, thường ngày Minh Viễn, đều đến trọng ký túc đón tôi Tại mà hôm nay tôi đã đến đây sớm hơn thường lệ là chẳng thấy bóng dáng ở đâu hết Không chỉ Minh viễn Ngay đến cổ Hằng và vưu du lâm cũng đều không có ở đây Tôi ngồi trong phòng ôm bài một nét Rồi lại làm thêm một số vai tập, Khi cảm thấy hơi đau đầu vì muốn dậy đi lại trong phòng một chút Tôi đã từng nói căn phòng này rất lớn nhưng bên trong là chỉ kê bốn chiếc bàn và mấy chiếc ghế, ngoài ra còn có mấy cái chở về một tấm bảng đen có thể di động được đặt rác vào bức tường phía tay bên trên đã bám khá nhiều bụi hiển nhiên từng có một thời gian không được ai động đến vừa rồi tôi đã ngồi khá lâu, toàn thân đều mệt mỏi liền nhân tiện cần lấy cái chở bước dọn căn phòng một chút để dẫn dẫn dẫn khúc cũng coi như để báo đáp việc mấy ngày nay bệnh viện đã dẫn vào cho tôi đỡ lòng làm, làm, tôi lập tức sáng ta áo lên mấy cái chở nhanh chóng bứt dọn mấy thứ rác rưởi bụi bạm trong phòng tìm một cái dẻ lao ở gần cánh cửa rồi đem đi sạc loa mấy chiếc bàn ghế trở nên sạch bóng sau khi xong việc tôi còn còn chưa đã tay lại nghĩ tới tấm bạn kia cũng bấm đầy bụi bặm thôi thì lao luôn để cho sạch tấm bạn bên đó có hai mặt lên sau mặt ngoài tôi liền vứt cái dẻ lao qua một bên rồi dắt hết sức được xoay mặt trong của nó ra ngoài khó khăn lắm mới xoay được nó lại tôi vừa được cầm lao lên la Đột nhiên nhìn thấy trên tấm bản đi là những chữ viết dày đặc cùng với rất nhiều hình ảnh Tiếp thời không khỏi nghe ra, đây là một số sơ đồ liên kết rất điển hình Trước thường thấy ở cuộc cảnh sát, mấy bức ảnh và mấy điều tự đã nói những người hoàn toàn không liên quan gì với nhau Trên tấm bản đen ở ngay trước mặt này Người nằm dưới sự không ai khác chính là tôi và khổ Diễn Thông Thực ra tôi sớm ra đó được Những năm nay, mình viện chắc chắn là đang được tra chuyện này Nếu không, nó đã không từ bỏ học y, là kiểu xe thi vào trường đại học công an cùng với cổ hàng. Chỉ là tôi không ngờ được, có một ngày, tôi lại được tiếp xúc với điều này một cách chân thực và trực tiếp trên thế. Nhưng lúc này đây, đứng trước bức ảnh mình đang cười ngô nghe trên tấm bảng đen, tôi thật không biết nên làm gì mới phải. Ngoài cửa hình như có tiếng bước chân, tôi vội về xoay lại tấm bảng đen như cũ, rồi nhặt tuyết dễ, lao lên, sau đó quay ra lao về. Tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra Giờ đây trong lòng tôi đang có sức bất an Chẳng sự không biết phải đối mặt với Minh Viễn như thế nào Và tôi nên nói gì với nó Đây dù sao cũng chỉ là chuyện riêng giữa hai cô cháu tôi Mà tôi ra còn có cổ Diễm Hồng Tôi đã được biết về cái chết của cô ấy Đúng vào buổi chiều ngày thứ hai Sau khi tôi bị xe đâm Xét của cổ Diễm Hồng được phát hiện trên một con sông nhỏ Ở ngoại ô thành phố ấy ngoài cửa có người kêu lên một tiếng Sau đó cổ liền ngựa đổi ra Vui vui Lâm mới vào phòng Nhìn thấy tôi, cậu ta đầu tiên là kinh ngạc, Sau đó liền cười nói Lê em à, Lưu hiểu hiểu Không, ngờ em cũng chủ động đến đây đúng điểm có Nhưng Vĩnh nói có thể em vào ở ký túc Càng ngại ở dưới kia chuẩn bị gọi điện thoại cho em đấy Tôi nhận cười đáp Trong ký túc nhiều người quá Ở đây vẫn yên tĩnh hơn. Hàng mai bắt đầu thi rồi Lưu đính cho nó nhảy thật ra cũng rất là hữu dụng Tôi có chút bất ngờ Vì hôm nay bọn họ đều tới đây nữa như vậy bình thường thì thường 7 giờ là tới Còn hôm nay hình như đã hẹn sẵn với nhau Mãi chẳng thấy ai Lúc này không giống như thế kỷ thứ 21 truyền thầu di động vẫn còn hiếm A đến một công tử nhà giàu Như Vương Vương Lâm Còn chưa được chuẩn bị Nói gì tới chúng tôi Hôm nay trong trường có chuyện Để bọn A đến ngộ Không thể không nói với Vương Lâm Là một người rất dễ quan sát Cậu ta mới chỉ nhìn thấy qua một chút và đón như cho đồ suy nghĩ của tôi sau khi có tiếng kích thích liền cười hỏi Em thử đó xem hôm nay rất cuộc đã xảy ra chuyện gì là có thể khiến Minh Viễn không còn thời gian vì đón em như vậy nào Vì nói mắt cậu ta sáng trực lên, khuôn mặt cũng tràn ngập để hương phấn lạ thù Xem ra việc này không chỉ quan trọng với Minh Viễn mà còn có ý nghĩa không tầm thường với cái cậu ta Gần đây, tôi phải vận rộn chuẩn bị kỳ thi. Trong trường đã xảy ra chuyện gì quả thật không ai hay biết, nhưng ngay đến phương Du Lâm cũng để tâm như vậy. các chỉ có... trong nợ tôi. có một tư xe ngay lên, rồi chặt đón ra được nguyên nhân. Mấy hôm nay, tôi thường xuyên nghe thấy mấy cô bé cùng phòng này ngựa rơi nổi. Cái gì mà fan nhất của đại đội tinh xế tỉnh sắp đến trường đại học công an này chọn người? sắp tới tôi còn cho rằng bọn họ tin cả mấy lời đồn nhảm nhí, bây giờ xem ra việc này có khả năng là thật rồi. Vì đại đội trưởng phay nhất này thì đến tôi cũng có biết đến. nghe đồn là một cảnh sát lưng danh, tỷ lệ pha án đạt tới một phần trăm, được coi là hiền thọ trong giới cảnh sát. trong đại đội chính sát của họ, ai nấy đều tin anh, không lang lộn trong giới cảnh sát vài năm, thì tuyệt đối không thể vào được. tôi còn chưa từng nghe nói có ai vừa tốt nghiệp đại học và đã được tao đại đạo chính xác ngay, chẳng trách mọi người đều trở nên thương phấn như vậy nếu thật sự được phiên nhất chọn chúng. Như vậy chắc có thể coi là đệ tử chân truyền của ông ta rồi. Sau này lúc vào đại đạo chính xác, xuất phép, điểm rõ ràng, giao hơn người khác bí mật, nếu tôi cũng có chút bản lĩnh, chắc chắn nó sẽ chạy đi cạnh tranh với họ. Tôi đột nhiên nhớ ra, hình như lễ chuyên đã từ nhắc đến chuyện này với tôi, Đó là thanh tuyển đã được phê ngứt chạy trúng trong lần này Rồi sau khi vào đã đoạn chính xác không lâu Phá được vụ án của tôi Nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cuối cùng khiến nó không Dọn con đường trung thuộc pháp luật Là đích thân ra tay trả thu Nên mới có những thành án về sao Chẳng lẽ lịch sử sẽ lại tái diễn một lần nữa sao Trái tim tôi đặt thình thịt không ngừng Đau cũng rất đau Một đá sao thậm chí còn không thể thở lỡ nữa Thân thể của luôn dữ hiểu đúng là quá kém Mới sôi xúc động một chút Đã lập tức chịu đựng không nở rồi Lúc hiểu hiểu Em không sao chứ Có lẽ từ sắc mặt tôi quá khó coi Buông Du Lam không khỏi cứu cút giật mình Vì nếu muốn về đến đỡ lấy tôi Cẩn thận dìm tôi đến Rồi xuống ghế Rồi lại rót một cốc trà nóng cho tôi Dịu giọng hỏi Em vì sao vậy Có còn đến bệnh viện khám chút không Hay là để anh đi gọi Minh Tử đến nhé Cậu ta đứng dậy gọi tôi Tôi liền vội vàng gọi lại Đợi một chút Vương Du Lâm mảnh đầu nhìn tôi, sắc mặt này vẻ quan tâm. Sắc mặt em khó coi lắm. Hay là Vương Du Lâm, tôi hít sâu một hơi, rồi lại thở ra thật chậm. Việc tôi rốt cuộc đã phần nào trở lại bình thường. Sau đó mới lên tiếng hỏi: "Phan Nhất đã chọn ai vậy?" Vương Du Lâm nhìn tôi và vẻ mặt kỳ quái. Sau đó liền xấu hổ cười đáp: "Anh với Minh Tử chọn một trong hai người bọn anh. Tôi đã biết kết quả cuối cùng. Nhưng tôi thề rằng người được chọn là Vương Du Lâm." tuy như vậy có vẻ không công bằng với minh vĩ nhưng tôi quả thực không nhận ra cách nào có thể ngăn chặn nó. thế em nghĩ anh và minh tự a sẽ thắng đây. vương du lâm cười hỏi tôi, được ánh mắt lại đầy vẻ nghiêm túc. tôi không nói gì biết người trên mặt vương du lâm cũng dần nhẫn đi, ngã một rốt đâu sao? mới thấp giọng nói mọi người đều cảm thấy minh tự sợ hơn anh, có điều anh nghĩ cậu ta không thích hoặc là cảnh sát. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta lại nghĩ như vậy vì gần như mỗi người xung quanh Đều đã bình tĩnh là sinh xuất sắc Trong trường chúng tôi bao nhiêu năm nay Nói nó không thích hợp Làm cảnh sách Vương Du Lâm là người đầu tiên Suốt quan sát của cậu ta đúng là mẹ bé Tại sao? Tôi hỏi buồn Du Lâm hơi không mày lại Rồi lắc đầu cười lượng Không ngờ em lại không tức giận Anh còn tưởng em nghe thấy anh nói vậy sẽ không vui cơ chứ Em chẳng có gì là không vui cả Chỉ là tò mò thôi Vừa mới nói xong rất mặt tôi liền dám xịt đi, phải về nó chữa lại. Tại sao em lại phải không vui chứ? Anh ấy có thích hợp và cảm xúc hay không? Chẳng liên quan gì tới em hết. Nghe ý của cậu ta, cứ như tôi với anh tuyển là một đôi vậy, đúng là kiệt cục quá đi. Phương Du Lam khôngìm được bật cười, rồi vừa khoát tay vừa nói: được rồi, được rồi, anh không nói em nữa. Nhưng anh cảm thấy mình tự nó có quan niệm đúng sai quá rạch rồi, không phải là đen thì là trắng. Như vậy sau này, khi đối diện với hiện thực, sẽ có phần cấp tiến. Đúng rồi, là cấp tiến. Minh viện chưa bao giờ là một người xấu, nó chỉ là quá cấp tiến mà thôi. Trong mắt nó không chứa được hẹp bụi nào, thế giới của nó không chấp nhận được màu xám. Em biết đấy, cảnh sát của Du Lâm dừng lại một chút, hơi do dự, hình như để suy nghĩ nên dùng từ gì thế hợp Cảnh sát... Không phải lúc nào cũng đại diện cho chính nghĩa, cảnh sát chỉ có chức trách là duy trì luật pháp mà thôi. Thế nhưng, trên thế giới này, thường có rất nhiều tội ác mà luật pháp không thể trừng phạt. Có những lúc, cái được gọi là luật pháp, thậm chí còn bất cách gì phải bảo vệ cho những kẻ đó. Còn Minh Tử, quan niệm từ đúng sai của nó quá rạch rồi. Nó không những không làm được, mà còn có thể làm ra những chuyện hoàn toàn vượt ngoài lời nói. Nó thậm chí còn cảm thấy mình đang bảo vệ chính nghĩa chứ không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Đất nước pháp chế này không cần một hiệp khách dùng vũ luật cá nhân để duy trì chính nghĩa. Tôi chợt nghĩ tới câu nói, người hiểu bạn nhất thường về lại chính là kẻ địch của bạn, bây giờ mới thấy nó có lý biết bao. Vương Du Nam là đối thủ lớn nhất của Minh Viễn và cũng là người hiểu nó nhất. Tôi thật hy vọng fan nhất cũng có thể nhìn ra được điều này.